Bạn thân mến, bạn có nhớ nổi trong cuộc đời mình đã từng học bao nhiêu người thầy? Chỉ tính riêng những người dạy bạn ở trường thời đi học đã khó có thể nhớ tên hết tất cả thầy cô có phải không ạ? Thật ra trong cuộc đời, những người xứng đáng được gọi là thầy của bạn còn nhiều hơn thế nữa. Không chỉ những người đứng trên bục giảng mà bất cứ ai dạy cho bạn một điều gì đó đều xứng đáng được gọi là thầy của bạn. Và trong chương trình của tuần này thì xin mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện Ba Người Thầy Vĩ Đại. Khi Hassan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông Thưa Hassan, ai là thầy của ngài? Hassan đáp Những người thầy của ta nhiều vô kể, nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm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 Ta hỏi ông ta xem có thể ta túc ở đâu Thì ông ta trả lời Khuya khoắc thế này thật khó tìm một chỗ nghỉ chân Ông có thể đến ở chỗ tôi Nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm Người đàn ông ấy thật tuyệt vời Ta đã nắng lại đấy hẳn một tháng Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo Tôi đi làm đây, ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé Mỗi khi ông ta trở về Ta đều hỏi Có trộm được gì không?